Các bạn đang nghe truyện trên website cốc chương 152 bên bờ biển. Đúng vậy, hồi tháng 10 vừa rồi lớp sáng tạo vật lý bên cạnh đã tổ chức hoạt động team building một lần. Họ đi đến khu cắm trại bên bờ biển và nướng thịt. Hồ Dư Chu tặc lưỡi, ngay lúc đó các bạn trong lớp mình đã ầm ầm đòi đi biển là một buổi team building lớp rồi. Lúc đó tôi và Dư Chu hỏi cô Đào. Cô ấy nói rằng hội phụ huynh đã bắt đầu lên kế hoạch, bảo chúng tôi không cần lo lắng mà cứ tập trung học hành đi đã đợi thi thử lần một xong sẽ đi. Thứ Lâm Trạc mỉm cười, thì giờ cũng là lúc thông báo cho cả lớp biết tin này rồi. Chung vào lớp buổi tối vừa vang lên, Thứ Lâm Trạc cầm bản kế hoạch bước lên bục giảng, thông báo về hoạt động team building lớp sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này cùng với đáp án kỳ thi thử xuân thân. Nghe tin này, cả lớp lập tức reo hò, thậm chí có người còn ném cả đề thi lên không, khiến bạn bên cạnh vừa cười vừa mắng. Vậy là sáng thứ bảy chúng ta không phải học sao? Hình như cô Đào đã xin phép với nhà trường rồi, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Ôi trời, sẽ đi biển sao, đi biển sao? Trường chúng ta gần biển thế này, không đi biển thì tiếc quá. Tôi muốn ăn thịt nướng, thịt nướng. Đúng rồi. Lớp bên cạnh lần trước cũng đi ăn thịt nướng, chúng ta cũng phải đi. Thứ Lâm trạt nghe những câu hỏi đó, khẽ cười, e sáng thứ bảy vẫn phải học. Cả lớp đồng loạt thở dài tiếc núi. Bành Lăng Trạch đứng cạnh một giảng tiếp lời hứa lâm trạc, Kể kế hoạch của hội phụ huynh là 2 giờ chiều xuất phát, đến công viên ven biển ngắm chim và ngắm biển, 4 giờ chiều đến vịnh kính nguyệt dạo chơi, ngắm hoàng hôn, 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi sẽ ăn thịt nướng tại khu giải trí, các phụ huynh sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn và cháo, 9 giờ tối lên xe về lại trường. Hứa lâm trạc tiếp lời, Nghe lộ trình đã được chuẩn bị trước, các phụ huynh cũng đã thuê xe buýt, không cần lo lắng về giao thông. Mọi người có thể quyết định tối nay có tham gia hoạt động team building này hay không, nếu không tham gia thì ở lại trường hoặc xin phép về nhà cũng được. Trịnh nghiệp thần hô lớn cổ vũ, e phải đi chứ. Ôi trời, tuyệt quá. Tôi mãn nguyện rồi. Cuối cùng lớp chúng ta cũng có một buổi team building lớp nướng thịt bên bờ biển. Không còn bị lớp bên cạnh chế dẻo nữa rồi, ôi trời. không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cả lớp bàn tán xôn xao về buổi hoạt động và trang phục. Hồ Dư Chu quay sang nhìn Trần Duyên Tri, cười nói, Ở nhờ buổi team building này, mặc dù đáp án làm tôi đau đầu, nhưng nghĩ đến việc được đi chơi cùng mọi người, tôi lại tràn đầy sức sống. Hoạt động team building à Trần Duyên Tri khẽ siết chặt bút, từ trước đến giờ lớp cô vì nhiều lý do khác nhau mà không thể tổ chức được hoạt động team building. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia hoạt động team building lớp từ khi vào cấp 3. Một cảm giác mong đợi dần dâng lên trong lòng cô. Sáng hôm sau là thứ bảy. Hồ Dư Chu đến lớp sớm, nhìn thấy Trần Duyên Tri với hai quần thâm mắt đen xì, cô ấy sửng sờ. Trời ơi, cậu làm sao vậy? Trần Duyên Tri khẽ nói gì đó, Hồ Dư Chu không nghe rõ, chỉ bắt được vài từ không thể tin nổi. Cô ấy nhớ mày hỏi lại, nghe cậu vừa nói gì? Trần Duyên Tri tập trung lại chút, y. Không có gì. Không thể tin nổi. Cô đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn bị chứng hồi hộp trước chuyến đi chơi như hồi còn nhỏ. Trần Duyên Tri vốn là người ngủ rất ngon, nhưng đêm qua lại trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc toàn nghĩ về những việc phải làm hôm nay. Dù tinh thần không tốt, nhưng Trần Duyên Tri không chọn cách ngủ bù mà cố gắng hoàn thành hết những bài tự học buổi sáng mà cô đã lên kế hoạch. Bài kiểm tra định kỳ cuối tuần đã bị hủy vì mới thi thử xong nên thay vào đó là tiết tự học. Trần Duyên Tri tranh thủ thời gian này lần lượt sửa lỗi và làm lại từng bài thi thử của cả 6 môn học. Đây là việc cô luôn làm sau mỗi kỳ thi lớn, bất kể cảm giác của cô về bài thi đó như thế nào hay số lỗi mắc phải có nhiều hay không, cô đều làm lại bài thi, cảm nhận cách mà kiến thức được áp dụng vào bài, từ đó rèn luyện khả năng tư duy giải đề. Buổi sáng trôi qua, Trần Duyên Tri chỉ nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng buổi trưa rồi đã phải dậy. Khi cô đến cổng trường, từ xa đã thấy chiếc xe buýt lớn đậu trên quảng trường trống. Ngay lập tức, cô đã nhận ra vài người bạn cùng lớp. Cô lên xe, chọn bừa một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, sau đó nhắn tin cho hứa Lâm Trạc và Hồ Dư Chu rồi chẳng bao lâu đã nhắm mắt dựa vào ghế ngủ. Từng nhóm học sinh lần lượt lên xe, nói chuyện rôm rã rồi ngồi xuống, cho đến khi cả chiếc xe biết đầy kín người. Hồ Dư Chu bước lên xe thì thấy Trịnh Nghiệp Thần, cô ấy định đi tới nhưng vừa thấy Trần Duyên Tri, cô ấy dừng bước lại. Sau đó... Ánh mắt cô ấy lóe lên một tia sáng rồi cô ấy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe. Hứa lâm trạc và bành lăng trạch đang đứng đó kiểm tra lại số lượng người. Hứa lâm trạc mặc một chiếc áo phông trắng để lộ phần cổ thanh mảnh, ít hầu nhô lên như một quả táo xanh. dáng người cao gầy, đường nét cốc cạnh của cậu càng trở nên sáng rõ dưới ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ xe. Dường như cảm thấy điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên một cách hờ hững, rồi ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại, một cách tự nhiên. Cậu nhìn về phía cô gái mà cậu vẫn luôn để ý. Đến Duyên Tri tự đầu vào lưng ghế, ánh sáng trắng của buổi sớm rọi xuống, lông mi dài của cô che phủ bầu mắt, chỉ để lộ một phần mái tóc mềm mại. Trần Duyên Tri đang ngủ mơ màng thì bỗng cảm thấy xe khẽ rung chuyển, tìm thức nhận ra chiếc xe buýt đang lăn bánh. Cô vẫn còn mơ hồ cho đến khi một hương thơm thoang thoảng quen thuộc của cỏ cây lẫn chút vị đắng thoảng qua nơi đầu mũi. Đầu cô bỗng trở nên nặng nề, như muốn rơi xuống, nhưng ngay lúc đó, Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên bên cạnh, lệ nếu mệt thì dựa vào đây mà ngủ. Nghe như được cho phép, những dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Trần Duyên Tri dần thả lỏng. Đầu cô nghiêng về phía giọng nói ấy, nhẹ nhàng dựa lên vai của hứa lâm trạc một cách vững chãi. Cô không biết hành động của họ đã thu hút không ít ánh mắt tò mò và lén nhìn từ các bạn học xung quanh. Nhưng lúc này Trần Duyên Tri chẳng quan tâm gì cả, cô chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn bên cạnh hứa lâm trạc trong suốt chuyến hành trình tiếp theo. Thứa lâm trạc cuối nhìn gương mặt đang say ngủ của Trần Duyên Tri, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu không hề để tâm đến những ánh nhìn lén lút của các bạn xung quanh mà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Trần Duyên Tri, đang chặt những ngón tay vào nhau. Khung cảnh thật đẹp. Bên ngoài cửa sổ, những ngọn núi xa xăm, những cánh đồng xanh mướt lướt qua, cảnh sát thiên nhiên hòa quyện với ánh sáng vàng dịu của mặt trời. Bên trong xe, cô gái khẽ dựa vào vai chàng trai, đôi mắt nhắm nghiền. Ánh sáng nhảy múa trên hàng mi dài của họ. Trần Duyên Tri bị đánh thức bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của hứa lâm trạc. Thanh chi y y e, thanh chi. Cô khó khăn mở mắt, cơ thể chậm rãi ngồi thẳng dậy. Khi nhìn thấy khu mặt của hứa lâm trạc ngay trước mắt, cô sửng người lại, đôi mắt chớp chớp như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Sau một vài giây, cô lắp bắp vì hứa lâm trạc. Tại sao cậu lại ngồi ở đây, hứa lâm trạc mỉm cười giải thích dư Chu đã chuyển sang ngồi với nhịp thần rồi, xem ra cô ấy cố tình nhường chỗ cho tôi. Trần Duyên Tri dần hiểu ra mọi chuyện, cô dự người vào ngực hứa lâm trạc, khẽ thở dài một tiếng, còn hứa lâm trạc thì nhẹ nhàng vê tê vê mái tóc sau gáy của cô. Sao thế? Tối qua ngủ không ngon à? Trần Duyên Tri lười biến đáp, e đúng vậy, tối qua tôi ngủ không được ngon. Hứa lâm trạc hỏi tiếp, vậy cậu có muốn ngủ thêm không? Trần Duyên Tri ngẩng đầu lên ngáp dài một cái, đôi mắt đã tỉnh táo hơn, không cần đâu, tôi cảm thấy khỏe hơn rồi. Chúng ta đang ở công viên ven biển sao? Hứa Lâm Trạc mỉm cười rạng rỡ, ngày chúng ta đến vịnh kính nguyệt rồi. Trần Duyên Tri sửng lại, có phần bất ngờ, hay vậy là đã qua công viên ven biển rồi sao? Tôi đã ngủ suốt trên xe sao? Sao cậu không đánh thức tôi? Hứa Lâm Trạc nắm chặt tay Trần Duyên Tri, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Rồi cậu ngủ rất ngon, tôi không nỡ đánh thức cậu. Giờ chúng ta xuống xe thôi, mọi người đã ra biển chơi cả rồi. Trần Duyên Tri nhìn quanh, quả thật, trong xe đã không còn ai, mọi người dường như đã xuống biển dạo chơi rồi. Mặt trời dần ngã xuống chân trời, ánh nắng trở nên dịu nhẹ. Trần Duyên Tri và hứa Lâm Trạc xuống xe, cùng nhau đi về phía bãi biển. Lâm Trạc, cậu nghĩ tối nay có hoàng hôn không? Thời tiết dự báo là có. Trần Duyên Tri nhẹ nhàng đáp, "Để e tôi mong là có." Hứa Lâm trạc nhìn cô, thắc mắc, "Tại e tại sao vậy?" Trần Duyên Tri mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, "Em không có lý do gì cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy nó thôi. Tôi cứ nghĩ phải đến khi tốt nghiệp mới có cơ hội đến biển cùng." Cầu. Màu trời dần thẫm lại, những tia nắng cuối cùng tan vào mây, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ rực rỡ. Biển cả rộng lớn và sâu thẳm. Gió biển thổi nhẹ nhẹ làm lộ ra một đoạn cổ chân của Trần Duyên Tri. Cô và hứa lâm trạc cùng bước đi trên lối đi gỗ ven biển. Trong lúc đi, hai bàn tay chạm nhau, cọ sát nhẹ nhàng. Không biết ai đã chủ động trước, một ngón tay cuốn lấy, rồi dần dần cả hai tay nắm chặt lấy nhau. Gần đến hoàng hôn, gió biển tháng 12 đã bắt đầu xe lạnh, nhưng Trần Duyên Tri cảm thấy ấm áp hơn khi tay cô nắm chặt lấy tay hứa lâm trạc. Sự ấm áp từ lòng bàn tay dần lan ra đi thẳng đến trái tim, biến thành những nhịp đập rõ ràng, vang dội. giọng hứa lâm trạc nhẹ nhàng vang lên. kêu cậu có thích biển không? Trần duyên tri, ề thích, giống như tôi thích mùa hè vậy. cô tiếp tục, giọng nói đầy sự nghiêm túc. kìa tôi cũng thích cậu nữa. tiếng cười đùa từ bãi biển vọng lại xa xa, mọi người đều chìm đắm trong làn gió biển buổi chiều, và hoàng hôn cũng không phụ lòng người, từ từ buông xuống. Những đám mây màu vàng nâu như những viên ngọc rơi xuống từ thiên đường, phiền mây tựa như những sợi chỉ vàng đỏ theo đang xen Hoàng hôn bao phủ bầu trời vô tận, màu xanh của trời và biển dần rút lui, để lại một thế giới ngập tràn sắc đỏ rực, rực rỡ không dứt. Hứa lâm trạc nhìn Trần Duyên Tri với ánh mắt bình lặng và dịu dàng, ánh hoàng hôn phủ lên chân mày cậu. Trần Duyên Tri đứng yên tại chỗ, ngẫn đầu nhìn cậu. Hứa lâm trạc cúi xuống, tráng chạm vào tráng cô, khẽ thở dài một tiếng nhưng với tôi thì vẫn có đôi chút khác biệt khi khoảng cách đã gần hơn đôi mắt hứa lâm trạc trong suốt sóng nước dịu dàng chuyển động cảm xúc mãnh liệt không còn kiềm chế nữa hoàn toàn bộc lộ trong ánh hoàng hôn tràn ngập hòa vào sắc đỏ trên gò má cô gái trước khi đôi môi cậu chạm vào trần duyên tri nhắm mắt lại trong khoảnh khắc mơ hồ khi bóng tối bao trùm cô nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của hứa lâm trạc lê tôi cũng đều thích những điều mà cậu nói nhưng trong đó tôi thích cậu nhất Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net.